Rốt chữ thành thần Hôm sau, ba người đi đến một làng kia Trời nhá nhăm túi, ba người bạt nhau vào trong làng tìm nhà trọ Khi qua cổng làng, họ thấy ở cổng để ba chữ Thủ chư dự, nghĩa là lấy trong quẻ dự Chữ ở kinh dịch Trung Nhi thấy bạn đọc như thế Lại lầm ra là thủ trư là thủ lợn Nên bảo ngay, tối nay anh em ta được chén thủ lợn Thật ra Trung Nhi rốt không những chỉ theo âm mà đoán mò lại không biết cả chữ ngữ pháp tiếng Hán, thủ lợn thì phải là chư thủ chứ không phải thủ chư. Hai người kia đang cơn đói nghe thoáng qua là có người khoản đãi thì rất mừng. Họ không ngờ là họ đang ở chỗ nhà ông tiên chỉ, cập ngày tế xuân làng đem biếu ông ta cái thủ lợn, nhân có khách, ông ta thủ lợn thiết khách, hai người kia đâm ra phục lăn nói với chủ tịch Bác có phép tiên chi hay sao Thật quả chúng tôi được nhờ bác nhiều lắm Chiều hôm sau Ba người qua một làng khác Thấy đầu làng có biển đá khắc hai chữ hạ mã Chữ hán nghĩa là xuống ngựa Do nhìn sót mấy nét Chúng như lại đọc hạ mã Thành ra bất yên Cũng là chữ hán Rồi lại hiểu lầm là chẳng lành Bèn khuyên hai bạn đồng hành Làng này sắp có chuyện chẳng lành Chúng ta nên đi qua làng khác Rồi hãy nghỉ lại an toàn hơn Hai người bạn mỉm cười công tin, nhưng nề Trung Nhi cũng chịu theo. Ai ngờ vừa đi được một quãng thì nghe tiếng kêu la và chống mõ ẩm ý. Thì ra làng đó đang có đám cháy lớn. Từ đấy, hai ông bạn phục lăn cho rằng việc gì Trung Nhi cũng biết chứ cả, sò như thần, xeo quẻ nào, ứng nghiệm quẹ ấy.